Gỗ làm cả cây, nối liền với nhau, thân nào cũng to cỡ tô cơm, có thể thấy được những thanh gỗ hoa văn nhãn nhụi bên trong có màu vàng nhạt. Tả chân nhân, có phải là hoàng chàng đề hay không? Đại đầu bỗng hỏi, mọi người đều kinh ngạc, họ không hoàng chàng đề là cái gì, nên quay sang nhìn tả đăng phong. Hoàng chàng đề là lăng mộ tử cung chuyên dụng của đế vương đời Hán, chính là lớp gỗ điệp thô bao bên ngoài quan tài. Có tử cung nhất định sẽ có quan tài, nhưng theo lý thuyết chư hầu không có quyền sử dụng hoàng tràng đề, nếu không sẽ là vượt lễ nghi. Tả Đăng Phong cau mày giải thích. Tả chân nhân, vậy làm sao? Binh sĩ Nam ló đầu ra hỏi. Lái nó đi đi, phần còn lại để tôi xử lý. Tả Đăng Phong phất tay. Tả chân nhân, quan tài của Khương Tử Nha có phải... Ở ngay dưới này hay không Cổ chân chạy tới hỏi Chắc chắn Hoàng tràng đề là vật chuyên dụng của đế vương Cũng có khi được ban thưởng cho chư hầu đại phu Nhưng Khương Tử Nha năm đó là lén lút chôn ở chỗ này Ông ta không có thánh chỉ cho về Trung quốc để mai táng Nên nếu ông ta sử dụng hoàng tràng đề chính là vượt lệ Tả Đăng Phong lắc đầu Ở bên dưới là tốt rồi Cổ chân đã một đêm không ngủ Hai mắt đỏ bừng Tả chân nhân, ý của ngài là, đại đầu chen vào, đảo cổ mộ có hai cảnh giới cao thấp, người cảnh giới thấp chỉ lấy được vật chôn cùng, còn người cảnh giới cao có thể hiểu được tư duy của chủ mộ khi còn sống, cùng cổ nhân giao lưu vượt thời không? Khương Tử Nha đã đi bắc cực đòi lấy lò so để kiến tạo cơ quan, cho thấy khi còn sống ông ta đã tham dự kiến tạo tòa lăng mộ này, việc sử dụng hoàng tràng đề chắc chắn ông ta đã biết. Muốn biết nhân phẩm của một người, phải xem những lúc không có ai người đó đã làm gì, những cây gỗ này đều là gỗ ruột vàng trăm năm, ông ta không được dùng, nhưng ông ta lại dùng, cho thấy ông ta tự cho mình có công lao rất lớn, không thua kém gì chu thiên tử, sử dụng hoàng tràng để thể hiện suy nghĩ thật sự trong lòng ông ta. Tả Đăng Phong nói, mọi người gật hủ, hoàn toàn tán thành với ý kiến của Tả Đăng Phong. Sao ông ta lại không để quan tài của mình trong mộ thất? Đại đầu không mộ quáng theo. Theo sách sử ghi chép, Khương Tử Nha sau khi chết bị trở về chu chiều để an táng, lăng mộ ở lâm truy chỉ là mộ già. Nhưng trên thực tế Khương Tử Nha sau khi chết không hề bị trở về chu chiều, nơi này là cố hương của ông ta, là đất phong của ông ta. Làm sao ông ta lại rời khỏi đây để trở về vòng xoái tranh đấu quyền lực đó được? Nhưng thánh chỉ không thể trái, nên ông ta phải tìm một thế thân để đưa về Chu Triều. Đội ngũ đưa ma đi đường ít nhất phải đi hơn nửa tháng, tới nơi thì cái xác cũng đã thối giữa. Người ở Chu Triều không thể mở quan tài khám nghiệm tử thi. Khương Tử Nha lúc chết đã hơn 100 tuổi, là người già nên tính toán mọi việc rất cẩn thận. Sợ thế thân bị người ta phát hiện được, cũng sợ người của Chu Triều nghi ngờ. Nên mới mai táng chân thân của mình ở ngay bên dưới mộ già, dù người của Chu Triều có tới, cũng sẽ chỉ nhìn thấy cái mộ thất giống tuyết. Sắp xếp như vậy chẳng những có thể an nghỉ ở nơi cố thổ, mà có thể hàng năm được hiên ngang hưởng thủ tế tự. Tả Đăng Phong suy đoán, vì lịch sử thật đã qua quá lâu không thể nào chứng minh, nên những điều hợp tình hợp lý trở thành tiêu chuẩn chính để suy đoán. Tả Chân Nhân Hương Tử Nha này rốt cuộc là người như thế nào? Đại đầu hỏi, người trong đạo môn ai cũng thích lịch sử cổ đại. Không phải chung cũng không phải gian, không tốt lắm nhưng cũng không xấu, là người bình thường. Tả Đăng Phong chỉ xuống dưới chân, cậu ngũ hành mạng thổ, cậu tới đào, tôi mở quan tài. Đại đầu gật đầu, phất tay giá hiệu mọi người lùi lại, chuyển sơn quyết tung ra, dịch chuyển hết buồn đất đi. Lộ ra lớp gỗ dài 6 trượng, rộng 3 trượng, vì được linh khí của âm trúc thổ Ngưu tầm bổ suốt 3.000 năm, cộng với lòng đất rất khô giáo, nên đóng gỗ không hề bị mục nát. Đại đầu nhìn tả đăng phong, tả đăng phong ngợt đầu, đại đầu hai tay cùng vung tới. Dịch đóng gỗ hoàng tràng đề, lớp hoàng chàng đề sâu khoảng 1 trượng, lớp gỗ bị mang đi lộ ra bên dưới là một cái quan tài to lớn, Hoàng chàng đề chỉ ở tầng ngoài tử cung, quách là lớp bọc ngoài quan tài, bên trong quan tài mới là chỗ để thi thể, lúc này mọi người chỉ có thể nhìn thấy quách. Cái quách này ánh vàng lấp loé, rõ là được chế tạo bằng vàng ròng, có khắc hình rồng lượn trong mây, uy nghiêm và xa hoa. Ngông cuồng lãng phí mới là bản tính con người, khiêm tốn tiết kiệm là phẩm cách do thời gian dưỡng thành, nhưng phẩm cách vĩnh viễn không thể chiến thắng bản tính. Tả Đăng Phong cười, Khương Tử Nha cũng không thể ngoại lệ, ông ta chỉ thích vàng dòng. Tả chân Nhân, làm gì tiếp? Giọng đại đầu run run, ai mà chẳng muốn biết trong quan tài Khương Tử Nha có cái gì? nhấc quách ra, hai chúng ta cùng nhấc một đầu. Tả Đăng Phong đưa tay giá hiệu đại đầu, hai người cùng nhấc một đầu, như vậy có thể nhấc cái quách ra ngoài mà không động chạm tới quan tài. Quyết định này là chính xác. Trọng lượng của quách vàng không hề nhẹ, hai người hợp lực nâng một đầu lên, lộ ra quan tài bên trong, quan tài dài một trượng, rộng 6 thước, hoàn toàn trong suốt. Bên trong có một lão già dâu tóc bạc phơ nằm yên trong đó, mọi người hai mặt nhìn nhau, lão già trong quan tài có thể hình rất khôi ngu, mặc một bộ thường phục màu tím đen, hai tay để trước ngực, khuôn mặt trông rất sống động. Thật ra dùng từ sống động để hình dung cũng không thỏa đáng lắm, vì một người khi chết đi, hình dạng sẽ thay đổi một chút với lúc còn sống, chỉ có thể bảo là thi thể này được bảo tồn cực tốt, gần như giống hệt bộ dạng lúc chết đi. Cổ chân và vạn tiểu đường rút máy ảnh trong người ra chụp ảnh, tả đăng phong không cản, sự chú ý của hắn dồn cả vào hai bàn tay của lão già, bàn tay đó đang cầm một cái kim bài màu vàng dài bẩy thốn. Rộng ba tấc bên trên có khắc chữ, phần dưới đã bị ngón tay che khuất, nhưng hai chữ bên trên vẫn đọc được rất rõ là thiên triện. Cái quan tài thủy tinh này còn trong hơn cả quan tài thủy tinh của niệm đường, vạn tiểu đường cảm thán. Trong quan tài ngoài thi thể có rất nhiều đồ vật bằng ngọc rất tinh xảo và đẹp mắt, phỉ thúy xanh biếc, bạch ngọc trong veo, cái nào cũng đều là thượng phẩm hoàn mỹ, ngọc là đảo của người quân tử. Ngọc càng to chứng tỏ trí khí người đó càng lớn Đây là bắc cực huyền băng Không phải thủy tinh Tả đăng phong sửa lại Quan tài bốc lên hàn khí rất mạnh Do hàn băng được phơi nắng lâu ngày tạo thành Tả chân nhân Thẻ bài vàng kia có 4 tầng Có phải bốn chữ thiên chữ triển sách Sách trời Ngài đang tìm hay không Đại đầu chỉ bộ sách vàng trường thi thể Sách vàng này có hình thức giống hệt tấu trương của thời thanh triều dài và mảnh, gồm nhiều trang đại đầu Tuy không biết chữ cổ nhưng biết thiên chữ chuyển sách chia làm bốn bộ phận mở nắp quan tài lên T Tà tả Đăngong nói Thiên chữ chuyển sách hắn nhất định phải lấy hiện giờ tâm tình của hắn rất tốt không muốn hủy hoại thi thể hương từ nha đối với cố nhân nhất định phải dành cho ông ta một sự tôn trọng tương xứng Đại đầu phóng linh khí hấtt nắp quan tài lên. Tả Đăng Phong tay phải vung huyền âm chân khí để giữ nhiệt độ cho cái xác, tay trái nhanh chóng cuốn lấy sách vàng. Đại đầu tay mắt lanh lẹ, biết Tả Đăng Phong không muốn lấy những món đồ khác, lập tức đậy nắp quan tài lại ngay. Tả Đăng Phong phóng thêm huyền âm chân khí, đóng băng gắn nắp quan tài lại vào thân quan tài, gắn lại hoàng tràng đề, trôn kín nơi này. Tả Đăng Phong và đại đầu chồng lại quách vào như cũ, nói với mọi người. Mọi người lập tức bận rộn, tả đăng phong đưa quyển sách vàng cho đại đầu, đây chính là thiên chữ triển sách trong truyền thuyết, mang về, đưa cho sư phụ cậu. À, đại đầu ngây ra, y giật mình không phải vì quyển sách vàng, mà vì tả đăng phong không hề xem mà đã đưa luôn cho hắn. Đây là vật do tiên nhân truyền xuống, binh pháp ghi chép bên trong đủ để tung hoành thiên hạ, phương pháp luyện khí có thể tinh luyện kim loại. Chế tạo các loại đồ vật Cô hư pháp đủ để bày những đại trận nghịch thiên Kỳ môn độn giáp giúp biết quá khứ tương lai Sư phụ cậu là có người có đức Chỉ có ông ấy mới có tư cách nghiên cứu Tả Đăng Phong nhét sách vàng vào tay đại đầu Tả chân nhân Như vậy sao được Ngài còn chưa xem chút nào Tôi không thể nhận Nếu tôi cầm Sư phụ nhất định sẽ trách tôi Đại đầu lắc đầu Sách vàng này có vẻ ngoài cổ điển Trong hoa văn có chứa khí tức thượng cổ, nhìn là biết không phải vật phàm. Tôi là người sắp chết rồi, có lấy nó cũng không dùng được. Tả Đăng Phong xoay người đi lên, thật ra trong lòng hắn cũng rất tò mò, cũng muốn xem nội dung bên trong sách vàng, nhưng hắn đã áp chế lòng hiếu kỳ của mình. Hắn không thể xem món đồ này, nếu không sẽ biết quá nhiều, biết càng nhiều, khả năng được trở về dân quốc sẽ càng nhỏ. Tam Thanh thả một con sói về nước đã là rất phiêu lưu, họ tuyệt đối không thả một con rồng trở về, nếu không con rồng này một khi phi thăng sẽ tạo nên nguy hại rất lớn. Thêm nữa, cái đạo tặng lệ cũng nhất định phải chân thành, không thể đứa thứ mình không thèm đi tặng người, mà phải đưa món mình yêu nhất, như vậy mới biểu hiện thành ý của mình. Thường người nhận lễ lúc nào cũng thông minh người tặng lễ, đạo nhân áo tím sẽ hiểu động cơ và thâm ý của hắn. Mọi người nhanh chóng lấp đất lại, mang máy xúc ra chỗ khác bỏ. Tới thị trấn mọi người đổi một chiếc ô tô to, đi Hà Nam. Nếu gặp thành phố hơi lớn thì dừng lại, kiếm một ít đồ hữu dụng về dùng. Tà Đăng Phong nói với lái xe vạn tiểu đường, chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại từ Dương Quan. Trước đó tới đó nhất định phải tìm chút rượu ngon cực phẩm, đưa cho lão lùn béo họ ngưu kia để dụ rổ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 443 Chiến thắngg trở về 2 giờ sau mọi người tới một thành phố nằm giữa Sơn Đông và Hà Nam thành phố này quy mô không nhỏ nhưng đa số hàng hóa trong các cửa hàng đều đã bị người dọn đi rồi còn lại chỉ một ít rượu vớ vẩn tả chân nhânài muốn tìm cái gìạn tiểu đường thấy tả đang phong cao này thì hỏi bên kia đám đại đầu đang khu đồ lên xe Rượu ngon, tả Đăng Phong lầm bầm, tôi biết nơi đó thứ có, tí nữa tôi dẫn ngài đi, vạn tiểu đường nói, tả Đăng Phong thấy khó hiểu, vạn tiểu đường không phải người ở đây, làm sao cô biết ở đâu có rượu ngon, mạch nước ngầm trăm dạng quanh tử dương quan không bị ô nhiễm, nên mọi người chỉ tìm đồ ăn và vật phẩm dùng hàng ngày, sau đó vạn tiểu đường lái xe chạy loanh quanh, cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa đại viện. Vạn tiểu đường, cô tới nhà của họ quan làm gì? Đại đầu không hiểu gì. tả chân nhân, trong này nhất định có thứ ngài muốn tìm. Vạn tiểu đường nói với tà Đăng Phong. Vạn tiểu đường theo tôi xuống. Các người ở trên xe chờ. Thập tam và lão đại cũng ở lại trên xe. tả Đăng Phong và vạn tiểu đường xuống xe. Tiện tay đóng băng mấy người nhiễm bệnh vừa xông tới gần. Hai người đi vào trong đại viện. Tả Đăng Phong đi thẳng tới khu nhà cao nhất, vạn tiểu đường kéo hắn lại. Họ quan không lớn, trong nhà không có rượu xịt, nên tìm mấy cái nhà nhỏ riêng biệt. Tả Đăng Phong đi theo vạn tiểu đường vào những nhà nhỏ riêng biệt ở xung quanh. Những cái nhà này hình thức đều không có gì đặc biệt. Trong nhà có rất nhiều tranh chữ cổ và vàng bạc ngọc quý. Trong tủ rượu chất đầy rượu đủ kiểu dáng và thuốc lá. Tả Đăng Phong chẳng nhận ra nhãn hiệu nào, nhưng vạn tiểu đường biết. Chỉ chuyên tìm những bình rượu sứ màu trắng Tả chân nhân Ngài may lắm Bình này là rượu mau đài 50 năm Vạn tiểu đường đưa một bình sứ cho tả Đăng Phong Rượu này là rượu ngon nhất hiện nay à Tả Đăng Phong cầm bình rượu Ừ Thường là quan chức mới được uống Ngài có hút thuốc không Thuốc là ở đây đều là hàng quý không đấy Vạn tiểu đường lấy mấy bao thuốc là được đóng gói rất đẹp Lấy Tà Đăng Phong bỏ rượu và thuốc lá vào trong dương ngộ, rượu để cho lão béo, còn thuốc lá là cho trưởng giáo tử dương quan. Lấy rượu Tây không? Vạn tiểu đừng lại hỏi. Không, rất khó uống. tả Đăng Phong lắc đầu, hồi ở Thượng Hải hắn từng uống rượu Tây, cảm thấy nó chẳng khác gì nước đái mèo. Đi thôi, đây là nhà của người đứng thứ hai, nhà của người đứng đầu chắc chắn sẽ có nhiều hơn. Vạn tiểu đừng cất bước đi chứ. Tả Đăng Phong đi theo sau bảo vệ. Tới gian nhà của người đứng đầu. Hai người tìm được rất nhiều rượu. Dưới gầm một cái giường còn tìm được mấy chục thỏi vàng. Thỏi vàng thời này với thời dân quốc không giống. Thỏi vàng này là hình chữ nhật. Rộng hơn thỏi vàng thời trước. Nhưng không dày bằng. Bà nội của cổ chân ngày xưa là quan to của quốc dân đảng. Tôi bảo cô ấy đưa cho tôi 10 thỏi vàng. Cô ấy sửng sốt bảo mình không có nổi số ấy... Thì ra làm quan chức bây giờ giàu hơn thời quốc dân đẳng nhiều... Tả Đăng Phong liếc mắt nhìn thỏi vàng trong dương gỗ... Nếu mở quý bảo hiểm của chủ nhà ra... Còn nhiều hơn chỗ này nhiều... Vạn tiểu đừng giúp tả Đăng Phong xếp rượu vào trong dương... Đi thôi... Tả Đăng Phong dọn hết vàng vào trong dương... Đóng nắp... Cõng lên lưng... Tả chân nhân... Ngài lấy chúng làm gì... Vạn Tiểu Đường thắc mắc, là người thì đương nhiên phải có việc phải lo, phải tìm một chỗ để chôn chúng xuống, sau này có tiền tha hồ mà xài. Tả Đăng Phong cười, Vạn Tiểu Đường càng thêm thắc mắc, bây giờ vàng chỉ là cặn bã, dù ngày sau xã hội khôi phục lại bình thường, Tả Đăng Phong cũng đã chết ra, chết rồi đâu có dùng vàng được. Không đúng, bây giờ chôn xuống, trở về cũng không đào lên được, không dùng được. Tả Đăng Phong giống như nhớ ra điều gì đó, lại bỏ dương ngộ xuống, lấy những thỏi vàng ra. Vạn tiểu đừng không truy hỏi gì, vì đây không phải lần đầu tiên tả Đăng Phong hành động kỳ cục. Trở lại xe, vạn tiểu đừng lái xe đi về hướng Nam, tới sáng sớm hôm sau, mọi người về tới tử dương quan. Đại đầu có mang theo máy liên lạc cự ly ngắn, nên đã sớm báo cho người của tử dương quan thời gian trở về. Nên lúc mọi người xuống xe, dưới chân núi đã có một đám người đứng sẵn, đạo nhân áo tím ở giữa, lão béo đứng bên trái, bên phải là một đảo cô trung niên vẻ mặt nghiêm túc, đằng sau đạo nhân áo tím là hai cô gái trẻ tuyệt sắc và một đám đạo nhân bình thường, đại đầu bước xuống trước tiên, làm lễ chào mọi người, qua lời xưng vô của y, tả Đăng Phong đoán ra được thân phận của mọi người, lão béo là sư vinh đạo nhân áo tím. Đạo cô trung niên là sư tỷ đạo nhân áo tím, hai cô gái tuyệt sắc là hai sư nương của đại đầu, những người còn lại là sư vinh đệ và bạn bè của ai, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tả chân nhân cực khổ rồi. Đạo nhân áo tím chắp tay hành lễ chào tả đăng phong, vô lượng thiên tôn, xin chào chư vị chân nhân, tả đăng phong chắp tay đáp lễ, hắn vừa dứt lời, thập tam đã kêu lên một tiếng sắc lẻm. Tả Đăng Phong cúi xuống nhìn nó, thấy nó đang nhe răng với cô gái tuyệt đẹp mặc áo trắng đứng sau lưng đạo nhân áo tím, mắt phải đã đổi màu. Tả Đăng Phong đã biết một người vợ của đạo nhân áo tím vốn không phải là người, nên không chút kinh ngạc, khẽ đạp thập tam một cái, tiếp tục chào hỏi mọi người. Sư phụ, đây là thiên chữ triển sách tả chân nhân tìm được, tả chân nhân không hề xem, muốn tặng cho người. Đại đầu đưa quyển sách vàng cho đạo nhân áo tím. Thực ra trước lúc về đại đầu cũng đã thông báo chuyện này cho đạo nhân áo tím rồi. Lúc này chỉ là nhắc lại mà thôi. Tả chân nhân, vật này không thể cho không. Thiên chữ triển sách chính là thượng cổ thần vật. Hay là tả chân nhân giữ lại nghiên cứu thì phù hợp hơn. Đạo nhân áo tím liếc mắt ra hiệu cho đại đầu. Người kia vội đưa quyển sách tới trước mặt tả đăng phong. Tả đăng phong cầm sách. Rồi hai tay đưa tới trước mặt đạo nhân áo tím, trưởng giáo không phải người phàm, đương nhiên biết lai lịch của thiên chữ triển sách, tả mỗi trời sinh tính tình cực đoan, không tham nghiên cứu vật này, nếu không sẽ gặp phải đại họa, kính xin trưởng giáo thu lại. Đạo nhân áo tím mỉm cười, nhưng không nhận sách, thường nói vô công bất thụ lộc, tả Đăng Phong và ông ta chỉ là giao dịch, nếu cầm thiên chữ triển sách thì có nghĩa đã vượt ra khỏi phạm vi giao dịch. Hơn nữa đại lễ này quá nặng đi, cầm vào tất sẽ nợ nhân tình, nhưng tả Đăng Phong cũng nói không sai, nếu hắn giữ lại thiên chữ triển sách, hắn có thể trong lúc vô tình sẽ gặp phải đại họa, tả Đăng Phong làm ra chiêu này, ông ta không muốn lấy cũng phải lấy, vậy cũng được, vần đảo thay cậu bảo quản mấy ngày, đạo nhân áo tím nhận lấy sách vàng, trưởng giáo, đây là ít thuốc lá tìm được trên đường về, tả mộ không hút thuốc, Tặng cho trưởng giáo. Tả Đăng Phong đưa mấy gói thuốc lá cho người đệ tử đứng sau lưng đạo nhân áo tím. Đệ tử kia nhìn đạo nhân áo tím. Đạo nhân áo tím ngật đầu người kia mới dám nhận lấy. Tả chân nhân, cậu đi đường cực khổ. Lão béo lần thứ hai chào hỏi tả Đăng Phong. Nói là chào hắn. Nhưng mắt lại nhìn vào mấy cái bình xứ trong dương ngủ của tả Đăng Phong. Ngưu chân nhân nói quá lời. Nghe thủ mộ vũ nói ngài cũng hút thuốc. Xin nhận chút kính ý, tà Đăng Phong đưa mấy bao thuốc lá còn lại trong dương cho lão béo. Ai nha, lão tà, cậu thật khách khí quá. Lão béo nhận thuốc, cách xưng hô lập tức thay đổi, nhưng đôi mắt vẫn không rời mấy cái bình xứ. Tà Đăng Phong đã sớm biết ông ta muốn gì, nhưng không đưa, nếu đưa, thì sẽ không còn cơ hội chỉ có hai người với nhau, nên chỉ để cho lão nhìn thấy và nhớ kỹ. Rồi tự tìm cơ hội mà tới xin. Trưởng giáo, may mà hôm đó ngài cho tôi một học trò giỏi và mấy vị binh sĩ này đi theo giúp đỡ. Nếu không không thể thuận lợi như vậy. tả Đăng Phong thừa dịp báo công cho những người đi cùng. Mọi người đều xấu hổ. Họ vốn chỉ toàn làm cản chân hắn. Các vị khổ cực, mộ vũ, đưa mọi người đi nghỉ ngơi. Buổi trưa sẽ làm tiệc mừng công ở thiên điện mời các vị. Đạo nhân áo tím ngật đầu cười. Đại đầu dẫn mọi người rời khỏi, gia quyến và những đệ tử khác của đạo nhân áo tím cũng rời đi. Lão béo nhét mấy gói thuốc lá vào lòng đạo cô trung niên. Ba người trở lại phòng gác cổng, phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Thập tam và lão đại tới gần bếp lò bên giường nằm xuống, đi tới nơi này. Những ngày yên tĩnh thoải mái của chúng xem như đã tới. Nơi này có hoa có cỏ, có núi có sông, phía tây có tiếng gà gáy và dê kêu. Trưởng giáo, xin hãy cho các nhà khoa học của ngài mau đi đo những thứ chúng tôi đem về, xem có dùng được không. Tả đăng phong lên tiếng trước, tôi và tứ sư huynh, lục sư tỷ phải bảo vệ nơi này. Ngày đêm luân phiên không rời đi được, để tả chân nhân phải dấn thân mạo hiểm. Vần đạo xấu hổ vô cùng. Đạo nhân áo tím nói, nếu không phải bảo vệ khu vực này, họ đã có thể đi ra ngoài tìm. Trưởng giáo khách khí. Tả mộ cả đời giết người vô số, tuy đa số đều là người đáng chết, nhưng cũng vẫn là giết người. Bây giờ có cơ hội vì thiên hạ muôn dân làm chút chuyện, chính là trời cao dành cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội. Tả Đăng Phong mỉm cười. Tả chân nhân nói quá lời, là người tu đạo, mượn thiên khí của trời đất mà dùng, làm gì có chuyện lấy công chuộc tội. Đạo nhân áo tím mỉm cười tiếp lời, tuy đang cười. Nhưng trong lòng rất là khó hiểu Lời lẽ và cử chỉ của tả Đăng Phong hiện giờ và lúc trước rất khác nhau Rất là hòa khí Và cũng vô cùng khách khí Nhất định phải có nguyên do Đúng vậy Giết mấy người thì tính cái gì Cậu bây giờ chính là đang tạo phúc cho cả thế gian nha Nếu thành công Thì công lao to lắm Lão béo lên tiếng phụ họa Nếu không phải ba vị cần phải che chở khu vực này không đi được Tôi làm gì có cơ hội tích công đức này, đa tả hai vị thành toàn. Tả Đăng Phong đứng dậy chắp tay, đạo nhân áo tím vội đứng dậy đáp lễ. Ông ta là người thông minh, những hành động của tả Đăng Phong đã vượt qua phạm di giao dịch. Nếu chỉ đơn thuần muốn đi tử khí phúc địa, hắn tuyệt đối không cần phải khách khí như vậy. Vì hai bên vốn đã ước định với nhau, cổ ngự có nói hiểu lễ với người, tất có sở cầu. Tà Đăng Phong làm thế này cho thấy hắn có khả năng đưa ra một yêu cầu rất lớn. Lão tà, cậu đi bắc cực gặp những chuyện gì, kể ra nghe chút. Lão béo hiếu kỳ hỏi. Được. tả Đăng Phong gật đầu, giả bộ vô ý ra vẻ hơi uể hoài. Tôi thấy thôi đi, ngày sau còn dài, tà chân nhân lặn lội đường xa. Bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt trước đã, tới bữa trưa tôi sẽ tới mời cậu. Đạo nhân áo tím đứng dậy. Đa tà trưởng giáo, tôi không thích náo nhiệt, bữa trưa có thể nhờ ai đó đem tới cho tôi được không? Tà Đăng Phong cũng đứng dậy, đạo nhân áo tím chưa kịp nói gì, lão béo đã luôn miệng đồng ý, được, để tôi đưa tới. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 444, trên là biến số, làm phiền nguyêu chân nhân. tả Đăng Phong chắp tay cảm ơn. Lão béo tự mình đưa tới chính là kết quả hắn muốn Đừng khách khí Cậu nghỉ ngơi trước đi Lão béo nói xong lôi đạo nhân áo tím đi ra ngoài Tả đăng phong đưa tiễn tới cửa Xoay người quay trở vào Trong phòng gác cổng chia làm hai gian Buồn trong lúc trước để chứa đồ linh tinh Bây giờ đã được quét dọn sạch sẽ Chất một đống gỗ để làm củi Có cả thùng nước Chậu rửa mặt Đồ dùng vân vân Gian ngoài có hai cái chiếu, đồ dùng một bộ, một cái bếp lò. Gần cửa sổ phía nam có một cái bàn, trên bàn có ấm nước, chén trà và một cái đồng hồ báo thức nhỏ. Ga chải giường màu xám, phủ nhung, chăn màu xanh nhà. Người tử dương quan thực là tinh ý, nếu để ga chải giường màu trắng, chẳng mấy chốc sẽ bị làm dơ. Tả Đăng Phong rút mấy bình rượu ra xem năm sản xuất, cái lâu nhất là 50 năm. Có 2 bình 20 năm, những bình còn lại đều là trong vòng 10 năm, trên nhãn có ghi độ cồn, những bình này đều có độ cồn rất cao, tả đăng phong bèn xếp chúng theo năm sản xuất, để tới lúc uống, giả bộ vô ý phát hiện ra có chai có thời gian sản xuất lâu hơn, rượu sản xuất càng lâu, nó càng tinh khiết và thơm, rượu 20 năm chính là rượu ngon thật sự, lão béo nhất định sẽ đòi uống. Uống bình 20 năm này lão sẽ bắt đầu mơ hồ. Tới lúc cối lấy bình 50 năm ra chua. Lão tất sẽ biết gì nói nấy. Trong phòng có bếp lò. Lão đại và thập tam nằm ở phía tây giường. Thập tam nằm ở giữa giường. Lão đại nằm chết cuối giường. Chúng nó đã rất lâu không được hưởng thủ thế này. Tả Đăng Phong cũng buồn ngủ. Nhưng chưa ngủ ngay. Hắn đang suy nghĩ về lão béo. Chắc chắn khi trở về. Lão béo sẽ kể lại cho đạo nhân áo tím thuật nội dung hai người nói chuyện, đây không phải là chuyện xấu, có thể mượn miệng lão béo để báo cho đạo nhân áo tím biết động cơ thật sự của hắn, nếu đạo nhân áo tím biết điều hắn muốn mà vẫn nhờ hắn hỗ trợ, vậy có nghĩa ông ta đã ngầm đồng ý. tả Đăng Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, người tử dương quan biết hắn không thích bị người quấy dày, nên không ai tới làm phiền hắn, tới chưa, tả Đăng Phong tỉnh giấc. Đang ở buồn trong lúc rửa mặt thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, là tiếng chân lão béo. Tà Đăng Phong lau mặt đi ra, lão béo đã đẩy cửa đi vào, bưng một cái mâm gỗ. Trên mâm có bốn món ăn, một con cá, một đĩa gà, một đĩa rau củ và một bát cải trắng. Để ngưu chân nhân phải tự mình đi một chuyến, thực là ngượng quả, để tôi, để tôi. Tà Đăng Phong lên tiếng cảm ơn ra tay hỗ trợ. Đừng có khách khí như vậy, mấy món này ăn được không? Lão béo chỉ bốn phần thức ăn. Những món này hiện giờ là đồ hiếm, ở đâu có vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Phía Tây núi có hồ cá và đất trồng rau từ lâu. Lão béo chỉ về hướng Tây. May là trưởng giáo có dự kiến trước, chuẩn bị từ sớm. Những thứ đồ này bây giờ e rằng chỉ có các người nơi này mới có. Tả Đăng Phong mở dương ngũ lấy hai bình rượu đế. Lão béo cầm hai đôi đũa, rõ ràng cho thấy muốn ăn cơm chung với hắn. Cậu ấy liệu trước cái giấm, là do cậu ấy tham ăn, ở đây có một bảy dê, trưa nay làm thịt một con. Lão béo không chờ tả đăng phong mời đã đặt mông ngồi xuống phía tây giường. Ngưu chân nhân là người sảng khoái, trưa nay ở đây ăn với tôi, chân nhân uống được bao nhiêu. Tả đăng phong để hai bình rượu tới trước mặt lão béo, lấy ra thêm hai bình. Nhiều đây đủ rồi, rượu mau đài không dễ gì tìm được, mấy bình này là gần đủ rồi. Lão béo mở nắp bình rượu, hít mấy cái. tả Đăng Phong ngồi xuống phía đông giường, cũng mở một bình, có câu có chuyện mới biết được nhân tâm. Lão béo ngửi rượi lá hít liên tục, người phẩm tử chân chính là phải từ từ mà ngửi, ngửi từng cái một. Nên nhìn là biết lão béo này có tử lượng rất mạnh, không dễ gì say được. Trên bàn có chén trà. Hai người dùng chén trà làm chén rượu, đổ đầy một chén uống một ngụm hết một nửa. Ngưu chân nhân, tôi mời ngài một chén. Tả Đăng Phong bưng chén rượu lên. Mời. Lão béo bưng chén rượu lên cùng chén với Tả Đăng Phong, uống một hơi cạn sạch. Ngưu chân nhân, sao ngài biết lễ nghi của người Nhật? Tả Đăng Phong Uống cạn rượu trong chén. Cũng ly là lễ nghi của người Nhật sao? Tôi không biết. Đúng rồi. Nghe đại đầu nói cậu biết tiếng Nhật. Tiếng Nhật. Cũng ly. Nói thế nào? Lão béo rót rượu. Ca. Mờ pai. Tà Đăng Phong cười. Không ngờ biệt hiệu thật sự thù mộ vũ quả thực là đại đầu. Lão ta. Nghe giọng lão hình như chúng ta là đồng hương à. Lão béo gắp thịt gà bỏ vào miệng. Đúng vậy. tả Đăng Phong gật đầu. Nằm cô tử. Là cái gì? Lão béo hỏi. Không. Bỏ phiêu tử, ăn mới ngon. Tả Đăng Phong mỉm cười. Đừng tưởng thấy mập mạp này bộ dáng thô kệt. Trong cái thô đó vẫn có cái tinh tế. Nào nào, ăn cá. Lão béo cười ha ha. Hai người đều vừa dùng thổ ngữ. Ý nói hai loại cá nước ngọt cỡ nhỏ. Nguyêu chân Nhân, đồ chúng tôi mang về có dùng được không? Tả Đăng Phong rót rượu cho mình. Thử rồi, dùng được, số lượng cũng vừa đủ, suýt nữa là thiếu. Lão béo dơ chén rượu, tả Đăng Phong cũng nâng chén, cũng ly rồi uống cạn. Đỡ phải đi tìm thêm, tả Đăng Phong rót rượu. Chuyện này nói thì dài, món đầu tiên các người tìm là đồ giải độc. Món thứ hai này là vật kích thích cây cối phát triển. Mang hai món này ra, vi khuẩn trong không khí sẽ bị giết sạch, cây cối lại mọc ra nhưng bây giờ lại chưa làm được. Lão béo vừa ăn cá vừa lắc đầu. Tại sao? Tạ Đăng Phong mở bình rượu mới, đưa cho lão béo, móc một bình khác ra cho mình. Những người kia đã trúng độc quá lâu, nếu cứ thế giải độc cơ thể họ sẽ không chịu nổi, phải tìm được một vật trung hòa. Chúng tôi đã nhận được tin ở đảo Bột Hải Xà có một khối kim loại kỳ quái có thể tạo ra tác dụng làm bước đệm trung hòa đó, nhưng sau khi phân tích lại không dùng được, kim loại đó có độc. Lão béo lắc đầu. Ý ngài là món đồ còn lại tôi phải tìm tới giờ vẫn chưa có tin tức. Tả Đăng Phong cau mày. Họ đang nghiên cứu, hy vọng là ngày mai sẽ có tin chính xác. Lão béo rót rượu, nâng chén. Tả Đăng Phong gật đầu, thoải mái đối ẩm với lão béo, sau nửa giờ, hai người mỗi người đã uống ba bình Mao Đài, lão béo đã hơi choáng. Nhưng tả Đăng Phong vẫn còn tỉnh táo. Ngưu chân nhân, tử dương quan có mấy thời gian không? Tả Đăng Phong hỏi thẳng, hắn đã nhận ra lão béo tuy ra vẻ thô lỗ nhưng hoàn toàn là người có đầu óc. Nói quanh co chẳng bằng hỏi thẳng. Ha ha ha ha ha, lão vô quả quả đoán không sai. Tiểu tử cậu là muốn dùng thần khí nghịch thiên đó trở về thời trước hay không? Lão béo cười ha ha, đúng. Tôi bị đóng băng 90 năm, mọi thứ đều thay đổi. Tôi không muốn đi tử khí phúc địa, tôi muốn quay trở về thời tôi đã sống. Tà Đăng Phong rót rượu cho lão béo. Cậu trở về đó làm gì, lại để giết người à? Lão béo chọc đũa vào cụ cải, không chạm vào chén rượu. Tôi không muốn giết người, nếu tôi có thể trở lại, tôi chỉ muốn cùng sống ẩn cư với cô ấy. Tà Đăng Phong nghiêm nghị, tôi không uống không rượu của cậu. Tôi nói thật cho cậu biết, nghịch thiên thần khí quả thực đang ở chỗ chúng tôi, nhưng nó hư rồi, không xài được. Lão béo cầm chén rượu lên uống một hớp. Hư, hư ở chỗ nào? Năm đó nó bị nổ, chúng tôi vốn cũng muốn sửa nó để trở về chiều nhà tần giết tư phúc, nhưng đáng tiếc sửa không được, không điều khiển được thời gian, còn thiếu một vòng. Lão béo trả lời vô cùng thẳng thắn. Một vòng thời gian là bao lâu Một năm Tả Đăng Phong sửng sốt Đạo nhân áo tím đã đoán ra dụng ý của hắn Trước khi lão béo đưa cơm tới chắc đã báo trước cho lão Nói thẳng ra lão béo chính là người chuyển lời Họ không phủ nhận việc có máy thời gian Mà nói thẳng máy còn chưa hoàn chỉnh 100 năm là khác biệt rất lớn Không ai dám đi thử nghiệm huynh đệ Thủ khí của cậu cho thấy cậu chỉ có một người phụ nữ Nguyêu tôi bội phục nhất là những người như cậu, nếu có thể giúp tôi chắc chắn sẽ giúp cậu, nhưng tôi không giúp được cậu, vì vật kia rất xấu, mà dù nó không xấu, cậu cũng không trở về được, nếu không thiên hạ sẽ bị rối loạn. Lão béo cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Các người năm đó trở về không gây ra lộn sổn à. Chúng tôi trở lại nhưng có thể không thay đổi lịch sử. Lão béo đứng dậy bỏ thêm củi vào bếp lò. Chỉ cần trở lại quá khứ, thì làm gì cũng có khả năng thay đổi lịch sử. tả Đăng Phong lắc đầu, lão béo nói như vậy, có lẽ máy thời gian đã hư thật, cũng có thể đạo nhân áo tím sợ hắn trở về quá khứ làm sẵn làm vậy nên mới cố ý từ chối. Vinh Đệ, nói thật cậu đừng giận, tôi với lão vu làm gì cũng có người chùi đít cho chúng tôi, cậu không so bì với chúng tôi được, cậu không có người đỡ đầu. Lão béo trở lại chỗ ngồi rót thêm rượu cho Tả Đăng Phong. "Không sao, tôi không giận, tôi tin tưởng mọi việc đều do người làm." Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, chỉ cần mấy thời gian vẫn còn thì vẫn còn cơ hội. Lão béo thấy uống rượu đã đủ, lời cần truyền cũng đã truyền, bèn đứng dậy cáo từ. Tả Đăng Phong tiến tới cửa, nhìn theo lão loạn troạng rời khỏi. Lão béo đi rồi, Tả Đăng Phong nằm xuống giường suy nghĩ. Hắn đã cho thấy ý muốn của mình rồi. Bây giờ chỉ cần chờ nghe nhiệm vụ, cụ thể phải tìm cái gì, ngày mai sẽ có tin chính xác. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 445, Cương Thi Vương buổi trưa uống không ít, tả Đăng Phong lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời đã chạm vạng, Thập Tam và Lão Đại đã sớm tỉnh giấc, đang nằm y trên giường nhìn hắn. Bữa tối là thịt dê và sủi cảo, do đại đầu và một vị phu nhân của đạo nhân áo tím đưa tới. Người phụ nữ này tuổi chừng 30, cao chừng 1m75, còn cao hơn Ngọc phất, dung mạo cũng đẹp hơn, khí chất cao nhã. Phu nhân trưởng giáo tới đưa cơm cho thấy tử dương quan rất tôn trọng hắn, nếu chỉ có một mình đại đầu đưa cơm thì hơi có chút thất lễ. Đại đầu mang tới một cái đùi dê cho thập tam và lão đại cho thấy tử dương quan rất am hiểu đạo đại khách. Thù mộ vũ, có biết món đồ cuối cùng cần tìm là gì hay không? Tả Đăng Phong chỉ ăn mấy viên sủi cảo rồi buông đụa xuống. Kết quả nghiên cứu cụ thể chưa có, chỉ tiếc con hạn bạc đã bị mạ quý mang đi mất, nếu không có thể phát huy được tác dụng. Đại đầu bật đèn điện, xung quanh tử dương quan có rất nhiều tấm năng lượng mặt trời, có thể duy trì sinh hoạt cần thiết hàng ngày. Có ý gì? Nói tỉ mỉ. Tả Đăng Phong nhìn oai, hiện nay đã đủ đồ để giải độc và thúc cây cối sinh trưởng Nếu bắn chúng vào trong tầng khí quyển, trên lý thuyết sẽ giết sạch vi khuẩn, sau đó khiến cây cối lại sinh sôi. Nhưng những người và động vật nhiễm bệnh đều nhờ vào vi khuẩn ở duy trì tính mạng của mình. Nếu vi khuẩn chết, họ cũng sẽ chết theo ngay. Cái chúng ta cần hiện giờ là một thứ có thể giúp tăng cường thể chất cho họ tương tự như a, the genalin, sau khi vi khuẩn chết, họ có thể tự mình sống được, trên người hạn bạc có thể có được chất này. Sợ mình nói khó hiểu, đại đầu nói rất chậm. Tả Đăng Phong gật đầu, giết vi khuẩn trước, rồi mới thúc cây cối sinh sôi, nhưng khi vi khuẩn chết, người và động vật bị vi khuẩn cảm hóa cũng sẽ chết theo, nói cách khác thứ tự trước sau là không thể thay đổi, vẫn phải giết vi khuẩn trước. Hạn bạc và cương thi có tính chất đại khái giống nhau, có thể nghiên cứu với cương thi, sau đó suy luận xem trong cơ thể hạn bạc có thứ các người cần hay không. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói, cương thi tìm không khó, hồi chiều chúng tôi đã tìm một được một con, sau khi thử máu, phát hiện trong cơ thể nó cũng có chất làm tăng cường sức sống, nhưng trong chất này có rất nhiều thi độc, không dùng được. Đại đầu lắc đầu, nói tiếp. Tả Đăng Phong ngợt đầu, cương thi chết rồi còn có thể di động. Dựa theo huyền học giải thích là vì trong cơ thể có thi khí, nếu dùng khoa học để kiểm nghiệm thì chính là trong cơ thể chúng nó có một chất nào đó kỳ lạ. Chính chất kỳ lạ này làm cho chúng sau khi chết rồi lại có sức mạnh và tốc độ hơn hẳn người thường. Nếu muốn sử dụng chất này thì phải tách được thi độc ra, nhưng chất này và thi độc đã chặt chẽ kết hợp, không tách ra được. Trong cơ thể hạn bạc cũng có thi độc Nên dù tìm được hạn bạc cũng chưa chắc dùng được Ngoài phi tìm được cương thi cấp bậc cao nhất Đại đầu nói tiếp Tả Đăng Phong nhìn đại đầu Cương thi cấp bậc cao nhất chính là thi hống lông vàng Tơ heo kinh điển đạo gia Thái bình yếu thuật Nghĩ chép Người chết được 3 năm Da thịt không hư thối Hấp thụ tinh túy của ánh trăng Da thịt co lại vào trong xương Bên ngoài cốt xuất hiện ngân hồng Sau đó mọc lông trắng sau 500 năm lông trắng sẽ chuyển thành đen sau 1.000 năm lông đen chuyển thành đỏ sau 1,505 lông đỏ bờ chuyển thành vàng sau 2,5052 bên sườn sẽ mọc ra hai cánh gọi là thi hóng lông vàng chính là vương giả của âm vật ban ngày có thể hóa thành con người đi lại có sức mạnh hàng long phục hổ tiên ra có gặp cũng phải đi vòng vật này là dĩ vật ngàn năm khó gặp Đừng nói không tìm được Dù có tìm được cũng tuyệt đối đánh không lại Nếu tử dương quan muốn hắn đi tìm thi hống lông vàng Đó chẳng khác nào bảo hắn hoàn thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành Tả chân nhân Con đường này chắc chắn không đi được Họ vẫn còn đang cố tìm cách khác Mong ngài đừng hiểu lầm Đại đầu thấy ánh mắt tả đăng phong thay đổi Vội giải thích Tôi không còn sống được bao lâu Các người nhanh lên Tả đăng phong ngật đầu Tôi hiểu, tả chân nhân, ngài nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước Đại đầu thấy bầu không khí không ổn, vội đứng dậy chào. Tả đăng phong khẽ gật đầu, đại đầu mở cửa rời khỏi. Đại đầu đi rồi tả đăng phong tắt đèn, trong màn đêm nhắm mắt trầm tư. Hiện chỉ còn thiếu chất để giúp con người và động vật nâng cao thể chất. Chất này không thể là một trong ngũ hành, mà chỉ có ở trong cơ thể người sống và động vật. Vật có sức sống mạnh nhất đương nhiên là loài cương thi, chúng nó chết rồi nhưng không thối dữ Sức lực cực mạnh, điều này có được nhờ oán khí của bản thân và âm khí của môi trường Gb6n ngoài kết hợp với nhau sinh ra thi khí. Bên trong thi khí có bao hàm một loại chất nào đó có thể tăng cao thể chất bản chân, nhưng trong thi khí có thi độc, không tách thi độc ra được thì không sử dụng được chất này. Chỉ có thi khí trong cơ thể thi hống lông vàng là không có thi độc, nói chính xác là thi độc đã bị bản thân trong những tháng năm dài đằng đắng đó từ từ áp chế, như vậy nhìn từ góc độ sức đề kháng của cơ thể, quả thực chỉ có thi hống lông vàng là sự lựa chọn tốt nhất. Ở Bắc Cực, chỉ có khu vực có hạn bạt là không có giá thú bị vi khuẩn cảm hóa, hơn nửa xung quanh nó còn có cây cối sinh trưởng cho thấy thi khí của hạn bạt áp chế được vi khuẩn. Thi khí của kim mau hống lợi hại hơn hạn bạt rất nhiều, tác dụng của nó cũng lớn hơn hẳn, do đó đứng dưới góc độ khắc chế vi khuẩn thì thi hống lông vàng cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Tuy thi hống lông vàng là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng nó cũng là lựa chọn xấu nhất, vì nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tất nhiên rất khó tìm, huống chi dù đã tìm được thi hống lông vàng cũng không có cách chế phục được nó. Cao thủ tử khí đỉnh cao đối phó hạn bạc có thể thắng không khó, nhưng đối phó với thi hống lông vàng thì chỉ là lấy trứng chọi đá, vì hai bên căn bản không cùng thực lực. Tả Đăng Phong khẽ cười, con đường này quả thực đi không thông, đừng nói không tìm được, dù có tìm được cũng chắc chắn đánh không lại, người tử dương quan chắc chắn cũng biết điểm này, nên đương nhiên sẽ không bao giờ bảo hắn đi tìm thi hống, nhưng tả Đăng Phong cũng hy vọng tử dương quan không tìm được chất đó ở cơ thể khác. Nếu họ tìm ra được thứ muốn tìm trong cơ thể một loài vật bình thường, có thể thong rong đi cứu vớt thiên hạ, vậy có nghĩa hắn đã mất đi cơ hội lập công, khó khăn càng cao, công lao lại càng lớn, nếu tử dương quan hết cách, chỉ còn cách nhờ hắn đi tìm thi hống thì nếu một khi thành công, công lao sẽ rất to lớn, khả năng trở về dân quốc sẽ trở thành rất cao, nhưng hắn cũng không thể vì tham công mà đi chịu chết, con người phải biết tự mình biết mình, U vi tử khí đỉnh cao chắc chắn đánh không lại thi hống, cương thi là âm vật, hạn bạt là dương tính, mà thi hống thì lại cân bằng âm dương, huyền âm chân khí hay thuần dương chân khí đều không thể gây thương tích gì được với nó, đầu to cỡ nào chỉ nên đội mũ to cỡ ấy, đội cái mũ quá to này không chừng sẽ làm gãy cổ, tả đăng phong không ngừng chằn chọc, một đêm không ngủ, ngày thứ hai, không có động tĩnh. Ngày thứ ba vẫn không có động tĩnh gì, mấy ngày liền đều là đại đầu tới đưa cơm, đưa cơm xong là về ngay, Tạ Đăng Phong cũng không hỏi, lão béo nói tới ngày thứ hai sẽ có kết quả cụ thể, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cho thấy họ biết thi hống là không thể bắt được, nên đang cố gắng đi tìm khả năng khác. Thời gian kéo càng dài, Tạ Đăng Phong càng tin chắc, họ chỉ còn cách nhờ hắn đi mạo hiểm mà thôi. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi ích Thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi ích, mời người làm việc thế nào phải dành cho thù lao tương xứng với thế ấy. Chuyện càng nguy hiểm thù lao phải càng phong phú, đây là quy tắc vô hình ai cũng biết. Nhưng thời gian kéo ra càng dài, tả đăng phong trong lòng cũng lại càng thấp thọm Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đánh không lại thi hóng. Nửa tháng liền không hề có tin tức gì, tả đăng phong vẫn ở lại trong phòng gác cổng. Ngoài đại đầu mỗi ngày đưa cơm thì chỉ có vạn tiểu đường tới một lần Nói chuyện phiếm với hắn vài câu Thời gian đối với với tả Đăng Phong là cực kỳ quý giá Lãng phí thời gian dài như vậy làm hắn cực kỳ đau lòng Nhưng hắn không hối thúc Tử dương quan ai cũng biết quan khí thuật Ai cũng biết hắn chẳng còn sống được mấy ngày Nửa tháng này thập tam và lão đại thường xuyên ra ngoài Vì tả Đăng Phong đã dặn nên chúng không hề đi tới khu vực sau núi mà chỉ loanh quanh ở khu vực Tây Nam, hai đứa ở chung vô cùng hòa hợp, Thập Tam không còn u vũ vì đã hết linh khí, lão đại cũng quên mất nỗi đau vì mất đi độc vật, quên đi quá khứ là bản năng của con người và động vật, là một cách tự bảo vệ mình, quên được quá khứ thì sẽ không thấy đau khổ. Mấy ngày sau, đạo nhân áo tím lúc chạng vạng tối rời khỏi Tử Dương Quan, Chưa hôm sau trở về, mang về hai vị cao thủ tử khí Tuy không gặp mặt, nhưng tả Đăng Phong tự biết đã tới giờ xuất phát. 3 giờ chiều, đạo nhân áo tím tới gặp hắn, biểu hiện nghiêm nghị. Tả chân nhân, mấy thời gian quả thực không thể dùng được nữa, vì không thể hiệu chỉnh thời gian chính xác. Nó bị lệch tới 100 năm. Đạo nhân áo tím đi thẳng vào vấn đề. Vợ tôi ở tử khí phúc đĩa có trải qua 90 năm giống ở đây không? Tả Đăng Phong đưa tay mời đạo nhân áo tím ngồi. Có, đạo nhân áo tím trầm ngâm một lúc rồi đáp, khái niệm thời gian trong tử khí phúc địa và bên ngoài không giống nhau, nhưng thời gian vẫn có trôi qua. Nếu tôi trở lại quá khứ, người vợ đã chết ở tử khí phúc địa và chúng nó có còn ở lại đây hay không? Tả đăng phong chỉ thập tam và lão đại. Có, chỉ cần cậu ra tay thay đổi lịch sử, chúng sẽ biến mất theo. Đạo nhân áo tím trả lời, rất tốt. Tả Đăng Phong nhíu mày, chứng ngại tâm lý duy nhất chính là sợ sẽ bỏ lại vưu tâm ngữ hiện giờ và hai con vật này. Câu trả lời của đạo nhân áo tím đã xóa tan lo lắng đó của hắn. Mấy thời gian bị hư, tỷ lệ thành công không tới 3 phần 10. Hơn nữa chúng tôi còn không thể khống chế sự khác biệt về thời gian. Đạo nhân áo tím chậm rãi nói. Chỉ cần có một thành cơ hội tôi cũng sẽ đánh cược. Tả Đăng Phong nhà ra từng chữ. Tả chân nhân, cậu có biết chúng tôi cần gì không? Đạo nhân áo tím đốt thuốc lá, có manh mối thi hống rồi. Tả đăng phong hỏi, thứ này thành hình cực kỳ khó khăn, cả đất nước vạn giảm không có nổi hai con. Hơn 1,500 năm trước trung thổ đã từng xuất hiện một con, hiện giờ trung thổ không có thứ này. Đạo nhân áo tím lắc đầu.